Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em một thân với nó đầu mà quan tâm Dũng phân bày Thế em bắt đầu tò mò từ khi nào bậy em trái Chỉ tiếp tục nhìn Dũng chăm chú Ây, chỉ là đang lúc buồn chán Nên muốn nói chuyện phía với anh cho quay quả thôi mà Dũng cười xóa Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng đâu Chỉ bắt đầu kể lại sự việc Còn bé có vẻ không chịu hầu hạ anh cả. Em có biết tính tình của anh ấy rồi. Thế là anh cho con bé ăn cái bạt tay vào mặt. cùng mày lúc đó anh vừa về nên kịp thời can ngăn và giải thoát cho con bé. Dũng chầm chô nghe những gì Chí kể. Trong lòng anh bắt đầu thấp thỏm lo âu. Những diễn biến trên khuôn mặt đầy lo lắng của Dũng đều không qua khỏi ánh mắt nhạy bén của Chí. Anh nghĩ anh cả sẽ không bỏ qua chuyện này đâu Con bé sẽ bị hành hạ nữa cho mặt coi Tội nghiệp con nhỏ chỉ bồi thêm Nhìn giống đang nghiêng mặt chìm trong suy tử Chí đứng dậy quay người bước dần ra phía cửa và nói Thôi anh mệt quá rồi Đánh bại từ hôm qua tới bây giờ Nên mệt lã các người Anh đi về phòng ngủ đây Chúc em buổi sáng vui vẻ Dạ, cảm ơn anh chút anh ngọt. Dũng cố cười ngượng nghịu. Chỉ đóng cửa và đi về phòng với nụ cười gian xảo trên môi. Ừ, thì giờ vậy, bắt được của mày rồi." Chí nhu thản, toàn bật ngồi đó trong suy tư. Từ lúc nói chuyện với Chí cho tới bây giờ hắn vẫn còn tức anh ách trong lòng, hắn cảm thấy mình bị Chí coi thường quá đáng. Và với lòng tự tôn hắn không chấp nhận sự thật đó Có thể nói Toàn là chúa thủ giải Mày làm gì ngồi đó thư người ra vậy hả Toàn Bà Bích lên tiếng Không có gì con chỉ suy nghĩ một chút thôi Toàn giải thích Suy nghĩ gì mà châu mày dữ vậy Ai chăm mày à Bà Bích tò mò Còn ai ngoài cái thằng gian ngoa ấy Toàn giận dữ khi nghe bà Bích hỏi thì chẳng gian ngoan nào Mày nói cái gì mà ta không hiểu gì hết trơn vậy Ừ Có nói mẹ cũng không hiểu đâu Toàn toàn nói tiếp Nhưng nghĩ lại Có nói cũng chẳng thay đổi được gì nên thôi Con chào mẹ Em chào anh cá Lụng lên tiếng Ừ chào em Toàn trả lời quá luôn. Ôi chào con trai cứng Con dậy hồi nào thế? Sao hôm nay thức sớm vậy con? Bà Bích Âu hiếm. Dạ, tại con thấy hơi đói, nên xuống đây xem có gì ăn chưa? Dũng trả lời. Thế sao con không nói sớm để mẹ cái con nhạn dọn điểm tâm mang lên phòng cho con? Nhạn là cô bé người ở mới phải không mẹ? Dũng già vẻ thắc mặt Thì là nó chứ còn ai nữa. Toàn cười khảy. Ồ... Hai đứa gặp nó rồi à Bà Bích lên tiền Mới gặp hồi sáng đó thôi Đồ con nhỏ khó dạy Toàn khinh khỉnh Giống nhìn Toàn Với mắt gió xét nhưng không nói gì Sao lại khó dạy Bà bịch thắc mặt Thì nó không nghe lời của con vậy thôi Toàn nhuộn vải Thì nó không nghe lời mày cái gì Mày phải nói ta biết chứ Bà bị câu gặp Mẹ ơi, con nói bụng rồi, kêu nhạn dọn cơm đi mẹ. Dũng trở lên tiếng. Ờ ờ, xem chút mẹ quên, để mẹ kêu con nhạn mang cơm lên cho hai đứa ăn. Con nhạn đâu, ra đây tao bảo Nghe tiếng của bà Bích gọi, nhạn vội chảy ra. Thấy có Dũng nên cô có vẻ lúng túng. Nhưng khi thấy Toàn ngồi bên cạnh Dũng thì cô đâm ra sợ xét. Dạ, bà chủ gọi con nạ. Nhạn rụt rẻ. Làm cơm cho tao với hai cậu Dùng. Bà Bích ra lệnh. Dạ. Nhạn cúi đầu đi vào chậu. Ít phút sau nhạn và con đẹp mang điểm tâm lên cho ba mẹ con Dùng. Mấy đứa ăn thử xem con nhỏ này nấu ăn ngon lắm đó. Ừ, ngọt ngọt lắm. Dũng chầm trổ. À, cũng thường thôi. Đâu có gì lạ. Toàn hứa lệnh. Nhạn cuối đầu không nói gì. Cô không hề biết rằng ánh mắt Dũng đang chú ý đến mình. Hai đứa đi vào trong để mẹ con anh nói chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net